Dưới biển đã nổi lên. Nhìn nét mặt là biết thu hoạch của lần nặn xuống thứ hai không hề nhỏ. Mình cứ còn muốn xẻo hết thịt trai, lê hải mảnh vỏ sà cờ mang về bán, nhưng tôi biết Sơ Ly Dương không muốn chúng tôi sát hại con vật đã sống nhiều năm này, bèn ngăn lại, nói với cả bọn. Con trai này sống nhiều năm như thế, không biết đã trải qua bao nhiêu biến cố của long trời lở đất dưới biển rồi. Sống được đến ngày nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.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 Nếu thời tiết ban đêm cho phép, tôi với cả hội định sử dụng chung lặn thăm dò thêm mấy cái khe sầu dưới đáy biển nữa. Chỉ cần chụp được một cái bức ảnh thôi là cũng có cái ăn nói với giáo sư Trần rồi. Đúng lúc này, Mình Thúc đang ở trên khoang lái. Đột nhiên phát tín hiệu qua ống đồng truyền âm. Mơ, mau lên trên này, bị cấp lắm rồi. Âm hỏa cháy lên mặt biển rồi đây này.